Chương 661, Tạ Quẩn quay về, 1. Tuy rằng hiện giờ Ma Đạo đã có thực lực tham gia tranh đấu, nhưng vẫn chưa truyền pháp rộng rãi ở nhân gian, không có căn cơ vững chắc ở nhân tộc. Nếu như trận chiến phong thần diễn ra trước dự kiến, đến lúc đó Ma Đạo sẽ không còn cơ hội truyền pháp, không có được sự ủng hộ từ phía nhân tộc, thì Ma Đạo muốn khai chiến với tam giới quả là việc khó hơn lên trời. Còn có một việc nữa, khí số nhân tộc vẫn chưa tận diệt. Nếu như trận chiến phong thần diễn ra trước dự kiến, bản thân nhân tộc cũng là một nhánh chiến lược cuồng vọng ngang ngược, không thua kém bất kỳ ai trong tam giới. Bản chất thần niệm chính là năng lượng tinh thần, nhân tộc có thể bắt tay từ phương diện năng lượng tối và nhiễu sóng điện tử, phát triển vũ khí và chiến lược. Tuy rằng nghe có vẻ viễn vong, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện không thể thành công, bởi vì xét theo cách giải thích khoa học, những thứ như quỷ hồn chính là sinh vật sóng điện, chỉ cần có manh mối thì với trí thông minh vượt bậc và lòng quyết tâm của nhân tộc đều có thể tìm ra đối sách ứng phó với chúng. Từ xưa đến nay kẻ xưng vương ở nhân gian đều là người trần mắc thịt, đạo thống có lợi hại đến mấy chưa từng làm lung lây căng cơ chính trị ở nhân gian. Chưa kể tới sự phát triển của công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ, cho dù trong thời đại vũ khí lạnh, bất luận có là ngũ đấu mễ đạo năm đó, hay khởi nghĩa khăn vàng, thái bình đạo, chẳng phải cuối cùng vẫn bại dưới trướng đội quân thế tục hay sao. Với lại lòng người vốn dĩ chính là một trong những niệm lực mạnh nhất tam giới, lòng phạm hướng về thiên đạo khiến người khác phải dè chừng, tổng bộ khoa linh dị thần bí khó lường, nghe đồn rằng, cán bộ cấp cao nhân tộc còn mời một vị cao thủ lợi hại từ trong tầng hoàng lăng, người đó có lẽ sở hữu chiến lực sánh ngang với đạo tổ. Nếu như điều này là sự thật, vậy khí số nhân tộc vẫn sẽ kiên trì được khá lâu. Hai ngày sau tạ quẩn đến huyện Hà Khúc, lúc về thì trời cũng đã chập tối. Một đường tới đây... Biến hóa lớn nhất của huyện Hà Khúc chính là toàn bộ thế lực nhân đạo đều đã di tản hết. Đứng trước cổng làng, Tạ Quẩn hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, hồi lâu mới đè nén được tâm trạng bồi hồi dâng trào trong lòng. Nghĩ ngợi một lúc, cô ấy quyết định liên lạc với Tạ Ngọc trước, em gái em đã về rồi. Nhìn thấy Tạ Quẩn, ánh mắt Tạ Ngọc bừng sáng. "Anh hai, đạo tổ thực sự đang ở nhà sao?" Tạ Quẩn hỏi. "Hôm nay không có ở đây." Họ xuống thôn Hạ Bá rồi, đi thôi, anh dẫn em đi gặp họ. Tạ Ngọc không biết đạo Pháp, ra ngoài bằng chiếc xe Trung Hoa Việt giả. Hai người lên xe, tiến thẳng đến thôn Hạ Bá. Tính theo tuổi tác, hai người bằng tuổi nhau, nhưng mà do Tạ Uẩn tu âm thân đắc đạo nên nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ tuổi hơn. Tu hành của Tạ Uẩn do Thùy Họa chỉ dẫn. Trong 3 năm tôi ở núi Không Minh, Thùy Họa từng quay về ở đây một khoảng thời gian khá dài, chính vào lúc ấy đã truyền thụ cho Tạ Uẩn Pháp môn tu đạo ổn định âm thân âm hồn. Còn đem phương pháp tu luyện thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao truyền thụ cho Tạ Uẩn, vì thế đao trảm ác quỷ của Tạ Uẩn mới ung dung uyển chuyển, đao Pháp lạnh lùng quyết đoán, dù một chút cũng không có dáng vẽ trần trừ dây dưa. Ba năm trước, khoa linh dị phái người đến chiêu mộ Tạ Uẩn, mời cô ấy gia nhập khoa linh dị, Tạ Uẩn không từ chối. Ma đạo không xuất hiện, chứ thần đạo môn chiếu cố nhân gian. Dị loại như cô ấy có thể qua mắt được người trần mắt thịt nhưng làm sao giấu được tai mắt của thần minh? Tạ quẩn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành quyết định gia nhập khoa linh dị và nhận sự bảo vệ của nhân tộc. 3 năm sau đó, tạ quẩn giúp khoa linh dị trảm tà ma độ vong hồn, thực lực cũng vì thế mà tăng tiến vượt bật. Chiến lực hiện giờ của cô ấy đã đạt đến đỉnh cao hợp đạo, tiếp quản đạo canh kim túc sát. Chiến lực giai đoạn đầu của Thùy Hòa chủ yếu đến từ đạo phá quân và thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao. Sau khi phong thần, đạo phá quân đã bị luôn mờ trước áo nghĩa tử thần, đến cả thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao cũng đã từ bỏ rồi. Hiện giờ cô ấy đã hoàn thành lần niết bàn thứ năm, đợi đến khi lần niết bàn thứ sáu cô ấy sẽ thức tỉnh đạo pháp tác chiến độc quyền thuộc riêng về tử thần, tử thần tài quyết. Chiến lực của tử thần tài quyết sánh ngang với uy lực thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao, nhưng thích hợp với thủy hỏa hơn thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao, bởi vì bộ đao pháp này dựa vào sự phát huy của hồng năng Chỉ cần hồn năng không đứt đoạn, đao pháp sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, gần như vô tận. Tử thần tài quyết nói đơn giản mang tính bạo lực, chỉ sinh ra vì giết chóc. Việc này đã trở thành sự nuối tiếc trong lòng Thùy Họa bấy lâu nay, vì cô ấy vĩnh viễn cũng không còn cơ hội lĩnh ngộ đao cuối cùng quy nguyên tích tà của Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Lượng Đoạn Đao. Tạ Quẩn Hạo tổng tâm trí lĩnh ngộ đạo canh kim túc sát, chính vì muốn tiếp tục kế thừa bộ pháp này, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của Thùy Họa. Tạ Ngọc lái xe Thỉnh thoảng dùng ánh mắt bừng sáng lén nhìn tạ quẩn. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Cậu ấy từng bước chứng kiến tạ quẩn từ vong nhi hóa thành hình người, và đồng hành cùng cô ấy từ bé đến lớn. Tạ quẩn xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nỏ mềm mại tựa như chạm khắc từ ngọc thạch, tóc đuôi ngựa búi cao thể hiện sự lanh lợi đồng thời giữ ghiền nét thanh thuần đáng yêu của thiếu nữ đôi mươi, đôi hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt to tròn sâu thẳm tựa như mặt nước hồ thu Chương 662, Tạ Quẩn quay về, 2. Những lúc không kìm nén được lòng mình, Tạ Ngọc cũng từng ẩn ý bày tỏ tình cảm, nhưng mà Tạ Quẩn từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng, cứ mãi thờ ơ đối đãi với cậu như bình thường, nghĩ đến đây, Tạ Ngọc lặng lẽ thở dài. Nửa tiếng sau, hai người đến đài cổ tế ở thôn Hạ Bá. Tạ Ngọc dừng xe đậu bên lề đường, cùng Tạ Quẩn bước xuống xe. Đêm mùa thu trời xe lạnh, tiếng côn trùng kêu khe khẽ. Nhân đạo là Hoàng Hà chính nhánh sông chảy về phía đông, duy nhất mỗi vần căng giữa dòng sông từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Hai người đi về phía đài tế cổ, từ xa đã nhìn thấy hai bóng lưng cao lớn đứng trên đài, họ đang nắm tay lặng lẽ kề vai nhau. Một màn tình cảm này khiến tạ quẩn cảm thấy ấm áp, tượng thần của Hoàng Hà nương nương trên đài tế cổ sớm đã bị di dời, khung cảnh trước mắt làm tôi chạnh lòng đau xót, nhớ lần đầu tiên tôi đến nơi đây là ngồi trên chiếc thuyền trách nát của Bạch Hà Sầu. Ông ấy bảo tôi thấp hương làm lễ ăn hỏi với hoàng hạ nương nương, nhớ đến đây, tôi đọc lại tế văn năm đó một lần nữa, dịch chánh càng khôn, phu phụ vi nhân luân chi thủy. Kỳ ca chu triệu, hung nhân nãi vương hóa chi nguyên, thì dĩ, phượng thương thương, bạc kỳ sương vu ngũ thế. Thiên đạo trước trước, ca hảo hợp vu bách niên. Kim hữu quân tử tạ lang, thế trạch di phương, tài dự tổ trữ. Khóe miệng thùy họa nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh lửa xanh lam trong đôi mắt khẽ nhảy múa. Đọc xong tế văn, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi đen bóng của cô ấy, khóe môi lạnh lẽo như lưỡi đau sắc bén, nhưng khi hôn lên lại cảm thấy ấm nóng là thường. Một đường trong gai trắc trở để đến ngày hôm nay, Thùy Họa từ đầu đến cuối vẫn bầu bạn bên cạnh tôi, không phải chưa từng động lòng với người phụ nữ khác, nhưng vợ tôi mãi mãi chỉ có mình cô ấy mà thôi, Kim Hà là huyển ma ngây thơ thâm tình không biết tiện ảnh so đo. Tuyết Dương sớm thấu hiểu mối quan hệ giữa tôi và Thùy Họa, ra khỏi huyền quang, cô ấy đã vạch rõ ranh giới với tôi, tham lan bày mưu tính kế lòng người, làm sao không nhìn ra tình cảm giữa tôi và Thùy Họa. Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi, Tuyết Dương là một người cô độc, còn tôi và Thùy Họa là đôi chim yến trong đôi mắt cô ấy. Có người tới đây. Thùy Họa đẩy tôi ra, chỉnh lý lại trang phục, tôi quay đầu ra sau, liền thấy Tạ Ngọc và một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát. Cột tóc đuôi ngựa đang đi về phía chúng tôi. Đệ tử ma đạo Tạ Ngọc xin bái kiến tổ sư, bái kiến lâm tướng quân. Tạ Ngọc nghiêm chỉnh hành lễ với tôi. Tên nhóc này, bất luận tôi khuyên bao nhiêu lần cũng không nghe lọc tai, quyết tâm muốn làm đệ tử ma đạo, một tiếng chú cũng chưa nghe thấy cậu ấy gọi. Thực ra, Tạ Ngọc không có duyên với đạo Pháp. Dù tốn công phí sức tu luyện một đời, cũng sẽ không thể tiến bộ lên cảnh giới nào cả. Tu đạo chính là chuyện nghịch thiên. Một người nếu quá đổi lương thiện, hay đơn thuần tuyệt đối sẽ không thể tu, bởi vì không thể nhẫn tâm xuống tay được. Nếu tôi không gánh trên vai mệnh cách thất sát, cũng sẽ giống như tạ ngọc. Từ góc độ này mà nói, anh trai tôi mới là người thông minh kiệt xuất, sớm nghĩ thông được mọi chuyện. Tôn sùng giáo lý ma đạo và trở thành đệ tử ma đạo thực ra là hai chuyện khác nhau, tuy rằng đều có thể làm tín đồ ma đạo, nhưng vế trước sẽ không cần gánh vác bất kỳ nghĩa vụ trách nhiệm gì cho ma đạo hết. Vế sau mới có quyết tâm nguyện chết bảo vệ ma đạo. Vì thế, đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng. Tạ Ngọc tuy có tuệ căng, nhưng không có được bản tính tàn nhẫn cần thiết ở đệ tử ma đạo. Cậu ấy thực sự khá giống với người dân mộc tộc ở quy khư năm đó, nếu như không có giáo huấn của thanh đế, tính cách tàn nhẫn sâu trong tim của người dân mộc tộc cũng không thể thức tỉnh được. Tôi không mong muốn Tạ Ngọc trở thành đệ tử ma đạo, không chỉ vì không nhìn thấy hy vọng gì trên người cậu ấy. Còn vì lòng ích kỷ của riêng tôi, tôi không thể có con cái, Thùy Họa mang thân thể tử thần, Kim Hà có cơ thể huyển ma, bọn họ không thể sinh con dưỡng cái cho tôi. Thậm chí mang tình cảm hoang đường giữa tôi và mộ dung nguyên vệ trên đá tam sinh, cũng đã tan biến thành mây khói khi cô ấy chặt đứt tình duyên rồi. Tôi muốn lưu lại Tạ Ngọc trên thế tục làm người thừa kế hương hỏa của nhà họ Tạ, một khi trở thành đệ tử ma đạo, sống chết cùng tồn vong với ma đạo, vậy buộc phải triệt để cắt đứt trần duyên. Tạ Ngọc hành lễ. Nhưng cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh lại đứng yên bất động. Cô ấy không phải cố ý thất lễ, bởi vì bản thân căng thẳng quá, khiến thân thể cô ấy khẽ rung rảy. Thực ra khi cô ấy vừa đi đến bên cạnh tôi thì tôi đã nhận ra cô ấy không phải người, mà là âm thân đang sống sơ sơ. Âm thân đắc đạo lại đi bên cạnh Tạ Ngọc, vậy thì thân phận của cô ấy cũng dễ đoán ra rồi. Con gái lớn 18 tuổi sẽ thay đổi, vòng linh nhỏ bé đáng thương năm đó nay đã trổ mã trưởng thành. Tạ quẩn là đứa con đã chết của Vương Phương, sinh ra nhờ oán niệm, được sư mẫu chỉ điểm nên cô ấy nương nhờ sống ở nhà anh chị dâu tôi, đây đã là chuyện rất lâu về trước, hiện giờ cả Bạch Hà Sầu và sư mẫu tôi đều không còn, họ đã hy sinh trên núi Tiểu Bạch. Nhìn thấy tạ quẩn, tôi bất giác nhớ đến những chuyện liên quan đến vợ chồng Bạch Hà Sầu, tạ quẩn không cất lời, tôi chẳng hỏi gì cả, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Quỷ sẽ không trơi lệ, nhìn thấy tạ quẩn có vẻ sắp khóc đến nơi. Tạ Ngọc xót xa chịu không được mà nhắc tôi, chú, đây là Tạ Uẩn, chương 663, sông kiếm tử thanh, 1. Về nhà nhiều ngày như vậy, Tạ Ngọc chỉ gọi qua tôi một tiếng chú, còn là vì Tạ Uẩn nên mới gọi. Sau khi gọi chú, Tạ Uẩn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, quỳ thẳng xuống đất và khấu đầu trước tôi. Với lễ nghi này của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể nhận được, cũng không nói một lời nào, nhưng không ngờ mới chỉ lệ một lần. Đứa trẻ ăn cây táo rào cây sung tạ ngọc này lại ngay lập tức cảm thấy đau lòng, nhanh chóng đưa tay ra dìu cô ấy. Tạ quẩn không bị lay động, trực tiếp lậy hết ba lậy rồi mới thẳng người lên, nhìn tôi và nói, tạ quẩn bái kiến ma đạo tổ sư, bái kiến lâm tướng quân. Tạ quẩn, con bái ta với tư cách gì? Tôi hỏi. Tạ quẩn bái ma đạo tổ sư với tư cách là đệ tử của ma đạo. Tạ quẩn nói. Con bây giờ là người của khoa linh dị. Thùy Hòa nói, khởi bẩm lâm tướng quân, lần này trở về con đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không trở lại khoa linh dị nữa, sinh là quỷ ma đạo, chết thì vào cờ chiêu hồn. Tạ quẩn cắn môi Nghiêm túc nói. Con cứ đứng dậy trước đi, tôi nói. trừ khi đạo tổ chịu nhận tạ quẩn vào ma đạo, bằng không con nguyện ý quỳ mãi không dậy. Tạ quẩn quả quyết nói. Tạ quẩn, có phải con đã quên chuyện gì không? Tôi cười hỏi chuyện gìừ giây phút ta đặt tên cho con con đã là đệ tử ma đạoo của ta ta còn nghe qua con gọi ta sư phụ nữa Tạ quẩn lúc này mới từ dưới đất đứng lên đó mặt nói khi đó Tạ quẩn còn nhỏ còn tưởng rằng sư phụ không còn nhớ con nữa Đạo môn vẫn luôn là sư phụ tìm đệ tử ta đã nhận con làm đệ tử cả đời này con cũng là đệ tử của taùy không đùa dẫn Đa tạ sư phụ, đa tạ sư mẫu Tạ quẩn một lần nữa kín lễ với tôi Cũng không gọi Thùy Họa là lâm tướng quân nữa, mà gọi là sư mẫu. Một tiếng sư mẫu lanh lãnh vang lên nghe rất vui tai, đến nỗi khóe môi Thùy Họa ẩn hiện một nụ cười. Kỳ thực, tạ quẩn với Thùy Họa so với tôi cùng tạ quẩn còn quen thuộc hơn, nhưng do đã cách một khoảng thời gian khá khá, nên tạ quẩn có chút e dè. Húng chi, Thùy Họa trước kia cũng chỉ là âm thân đắc đạo, nhưng bây giờ cô ấy là tử thần Thái Cổ Minh Giới, ngay cả khi cô ấy không phóng uy áp tử thần đối với tạ quẩn. Nhưng sức uy hiếp của tử thần đến âm hồn cũng khó mà tránh khỏi. Thùy Họa là quân vương của vong hồn ở khắp thiên hạ, kể từ khi chúng tôi trở về, cả quận Hà Dương không còn bóng ma, âm hồn tàn dư nào dám quanh quẩn. Tạ quẩn lớn lên cực kỳ xinh đẹp, giống với cháu trai Tạ Ngọc của tôi cũng có môi đỏ, răng trắng, hai chúng nó đứng cùng nhau trong trất xứng đôi, giống như tôi và Thùy Họa ngày đó, tôi có thể cảm nhận được rằng Tạ Ngọc cũng có tình cảm với cô ấy. Đáng tiếc Tạ Ngọc cả đời cũng không thoát khỏi thân thể phàm trần, nếu hai đứa nó thật sự có tình cảm với nhau, thì cũng chỉ là nghiệt duyên. Duyên phận cũng rất nhiều loại, tình duyên và nghiệt duyên, duyên sâu và duyên mỏng, tất cả đều là duyên phận, nhưng không phải duyên phận nào cũng có thể tu thành chính quả. Nghĩ vậy, tôi đánh giá cao sự điềm tĩnh và tự chủ của Tạ Uẩn, nếu cô ấy loạn động tơ tình, thì cả đời này của Tạ Ngọc sẽ không bao giờ yên ổn được. Đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn của con tu hành như thế nào rồi? Thùy Hòa tiến lên một bước, nắm lấy tay tạ quẩn hỏi, khởi bẩm sư mẫu, 40 mươi âm cực sinh sát đã lĩnh ngộ xong, cũng đạt được chút ít thành tựu. Không tồi xem ra con thích hợp tu luyện bộ đao pháp này hơn ta. Thùy Hòa nhướng mày, không khỏi khen ngợi, cảm ơn sư mẫu khen ngợi. Con không trần khách khí với ta, ta cũng muốn cảm ơn con vì bức vẽ chân dung của ta và tạ Lan, rất sinh động, ta rất thích, sau khi trận chiến với âm sơn kết thúc. Tạ quẩn đã thu thập thông tin về âm sơn từ khoa linh dị, vẽ hai bức chân dung của tôi và Thùy họa Trước khi vào khoa linh dị, ngày nào cô cũng thắp hương cúng bái, tiếp đó, Thùy Hòa kéo tạ quẩn sang một bên để nói chuyện, chỉ điểm tu hành. Chú, nếu chú đã nhận tạ quẩn làm đệ tử ma đạo, tại sao chú lại không chịu nhận con? Giáo lý của ma đạo là chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại, chú không được thiên vị như vậy. Tạ Ngọc thấy tôi nhận tạ quẩn làm đệ tử ma đạo. Bất mãn phàn nàn, con và đạo Pháp vô duyên, không thích hợp tu hành. Tôi nói. Ai nói vậy? Chỉ là con không có người dạy mà thôi. Tạ Ngọc không tin, vậy được, ta truyền cho con một bộ Pháp quyết tâm tịnh trước, con về thử luyện tập xem sao. Chú tịnh tâm là tâm Pháp nhập môn do Khương Tuyết Dương truyền cho tôi, gồm tất cả 40 từ, thiệt thị vô tận hỏa, khẩu thị khoáng giả phong. Phong hỏa thôn nhập phúc, thiêu tại khí huyết trung. Đăng Điền Hữu Đồng Lô, Tam Mùi Luyện Trường Sinh. Chích Yếu Tâm Ma Tại, Đồng Lô Vĩnh Bất Không. Bộ Pháp Quyết này Tạ Ngọc có thể học được, cho dù không thể khai ma đạo tâm, nhưng luyện tập lâu dài sẽ giúp dưỡng hồn, an thần. Khi truyền lại Pháp Quyết, thì nhớ lại quá khứ với Khương Tuyết Dương ở núi Trung Nam, chớp mắt 20 năm đã trôi qua, từng chút một đều trở thành kỷ niệm quý giá trong lòng. Sát Phá Lan vừa là mệnh bàn cũng vừa là duyên, lại còn là duyên phận không thể tách trời. Linh hồn có sự cộng hưởng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian đó, ba người chúng tôi lần lượt trải qua sinh tử cách biệt, may mắn thay, cuối cùng ba chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng nỗ lực vì tương lai của ma đạo. Tạ quẩn lần này về nhà, mang theo hai tin tức cực kỳ quan trọng, một là khoa linh dị sẽ hợp tác với ma đạo. Điều này nằm trong dự tính của tôi, tôi ở nhà suốt ngày, đợi khoa linh dị tự mình tìm đến. Chương 664, Sông Kiếm Tử Thanh, 2 Một tin tức khác là trận chiến thuộc sơn đang diễn ra giữa nhân, tiên hai đạo, sự ra đời của sông kiếm tử thanh có thể dẫn đến sự tham chiến của thiên tôn. Cái gọi là nhân vị tài tử, điểu vị thực vong, có một số thứ ngay cả thần tiên nhìn thấy cũng bị cám dỗ, sông kiếm tử thanh này là một trong số đó. Giải thích câu nhân vị tài tử, điểu vị thực vong nghĩa là người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Hết giải thích Lai lịch của hai thanh kiếm này còn lâu đời hơn toàn bộ lịch sử của đạo môn. Thời kỳ thượng cổ, sau khi trận chiến giữa Thiên đạo và Thái cổ thần mà kết thúc, nó chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khoảng thời gian nó ngủ say, thiên giới đã nổ ra một trận chiến giữa cổ thần với nhau, nguyên nhân của trận chiến đó đã không còn có thể điều tra được, ý kiến của Ma đạo tổ sư là thiên đạo cần phải xào lại bài của thiên giới, vậy nên cuộc chiến mới liên lụy đến tất cả cổ thần thiên giới. Trong cuộc chiến này, không biết bao nhiêu cổ thần đã thân tử đạo tiêu. Tiếp nạn ngày nay của Thiên Đình, Hoàng Hôn chư thần Chính là chiến trường của các cổ thần vào ngày đó. Cuộc chiến cổ thần, bầu trời tan tành, sao băng như mưa rơi, mặt trời và mặt trăng ảm đạm, không ánh sáng. Cuối cùng, hai bên tham chiến đều không muốn tiếp tục tàn sát như vậy, nên mỗi bên đã cử ra một vị cổ thần có lực chiến mạnh nhất để quyết sinh tử, định thắng bại. Hai vị cổ thần được chọn, một người là tử dĩnh kiếm thần, thanh sách kiếm tiên. Cả hai vị cổ thần đều tu hành kiếm đạo, chiến lực vô đối, sát phạt vô song. Trên cửu thiên. Kiếm khí tung hoành, không biết bao nhiêu cùng mây, sao trời đều bị chém thành muôn mảnh. Tử dĩnh kiếm thần cùng thanh sách kiếm tiên đánh từ trên trời xuống đến mặt đất, rồi lại từ dưới đất đánh lên thiên giới, khó phân thắng bại. Trận chiến này kéo dài 7 ngày 7 đêm, hai vị cổ thần cạn kiệt thần niềm, trên cửu thiên mỗi người tung một nhát kiếm, rồi cả hai đều rơi xuống thục sơn cổ địa mà chết đi. Sau khi hai đại cổ thần mất đi, cuộc chiến hoàng hôn chư thần cũng đi đến hồi kết, sau đó... Từng có cổ thần cố gắng tìm thanh kiếm tử dĩnh và kiếm thanh sách thất lạc trong thuộc Sơn, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Sau đó, thiên đạo tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, thiết lập lại trật tự của thiên giới, sau khi các cổ thần lần lượt quý vị, không ai nói gì về việc tìm kiếm xong kiếm tử thanh nữa. Chỉ để lại một chiến trường hoàng hôn chư thần trên thiên giới, cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một kiếp hòa chống lại thần linh trên thiên giới, trở thành nơi thí luyện của các thần linh thiên giới. Cả Tử Dĩnh Thần Kiếm và Thanh Sách Kiếm Tiên đều có chiến lực của đạo tổ, vậy nên thanh kiếm mà họ sử dụng đương nhiên không phải loại tầm thương. Theo truyền thuyết, thanh kiếm Tử Dĩnh được tạo nên từ nguyên tinh thái bạch canh kim phía tây, còn thanh kiếm Thanh Sách được đúc từ một mảnh sắc thanh minh từ thế giới sơ khai khi mới được sinh ra. Bây giờ nguyên tinh thái bạch canh kim sớm đã không còn tồn tại trên đời, sắc thanh minh lại không tìm được trong tam giới, đây càng là lý do vì sao thần binh, vũ khí hậu thế đúc ra lại kém xa so với thần binh thượng cổ. Nếu như là vì hai thanh kiếm này mà khiến chiến cục ở Thục Sơn mất kiểm soát, thiên tôn tham chiến, vậy thì trận chiến phong thần nhất định sẽ diễn ra sớm hơn. Ma đạo rút kiếm ở Đông Hải, nghe có vẻ oai phong, chấn động trong tam giới, trên thực tế, điều ma đạo muốn thể hiện ngay từ đầu đến cuối không phải là sức mạnh, mà là sĩ khí dũng cảm không sợ chết của các đệ tử ma đạo. Luận về chiến lực cùng bối cảnh, ma đạo cùng với nhân, tiên hai đạo và âm ti, về căn bản thì không nằm cùng một đẳng cấp. Thứ mà họ chịu đựng được thì ma đạo chúng tôi ngàn vạn lần không thể chịu nổi. Nếu trận chiến phong thần nổ ra trước thời hạn, trước không nói về nhân, tiên hai đạo, chỉ riêng âm ti, nếu quyết ý tiêu diệt toàn bộ ma đạo thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vốn ban đầu định nghĩ cách moi tiền từ khoa linh dị rồi mới bạn bạc hợp tác, nhưng bây giờ xem ra ma đạo cũng không còn lựa chọn nào khác. Cổ địa thuộc sơn bị nhân, tiên hai đạo chiếm đóng trước, ma đạo không thể chen chân vào được. Chỉ có người của Khoa Linh Dị mới tìm được lý do để can thiệp mà thôi. Vào ngày thứ ba sau khi Tạ Uẩn trở về, Khoa Linh Dị đã liên lạc với Tạ Uẩn, nói rằng một nhân vật quan trọng từ tổng bộ sẽ đến gặp tôi, địa điểm gặp mặt được đặt trong một khu vườn biệt thự ở huyện Hà Khúc. Sau khi tôi đồng ý, rất nhanh đã có một chiếc ô tô đến đón chúng tôi, nửa tiếng sau chúng tôi đã đến cổng một biệt thự nằm sâu trong khuôn viên. Nhìn bề ngoài, căn biệt thự này trông giống như những căn biệt thự xung quanh. Nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn, không chỉ có các công cụ liên lạc tiên tiến, mạng lưới giám sát mà còn có một đội chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ gồm 100 thành viên đóng quân ở bên trong. Toàn bộ biệt thự được bao phủ bởi một ma trận điện từ vô hình, người bình thường không thể cảm nhận được, nhưng nó có thể gây ra hiệu ứng cấm chế đối với dị loại, cường độ bức xạ tương đương với uy áp thần niệm của hợp đạo. Không chỉ có mình tôi cảm thấy bất ngờ, ngay cả tạ ẩn cũng kinh ngạc không thôi. Sư phụ! con không biết khoa linh vị có chi nhánh ở chỗ này." Tạ Quận ấy nãy nói. "Không liên quan đến con, huyện Hạ Khúc là quê hương của ta, ta nghĩ nhà mình yên ổn nhiều năm như vậy là do tòa biệt thự này ban cho, là khoa linh vị bọn họ âm thầm bảo vệ." Nói xong, tôi và Thùy Họa đẩy cửa bước vào tòa biệt thự. Chương 665: Tồn Quý vô song 1. Sau khi vào biệt thự, trưởng khoa khoa linh vị, Hoàng Hiểu Huy đang đợi chúng tôi trong phòng khách. Ngoài ông ta ra, Còn có vài vị cấp cao nhân tộc mặc đồng phục khác, có vẻ như địa vị của họ cao hơn Hoàng Hiểu Huy. Trong số đó có một người thu hút sự chú ý của tôi nhất, là một chàng trai trẻ mặc một thân hán phục đen, anh ta để tóc dài trên đỉnh đầu dùng một phát quan mặt ngọc cố định phần tóc lại, thần niệm không thấy có, trên gối đặt một thanh kiếm cổ. Tôi nhận ra thanh kiếm này, nó là bảo vật quốc gia thanh kiếm Việt Vương Câu Tiển. Theo truyền thuyết, Âu Giả Tử đã tràn tổng cộng 7 thanh kiếm nổi tiếng được truyền từ đời này sang đời khác lần lượt là Thái A, Thuần Quân, Thất Tinh Long Uyên, Thừa Ảnh, Ngư Trường, Xích Tiêu và Trạm Lương. Sau khi chúng tôi bước vào, Hoàng Hiểu Huy và một nhóm thành viên cấp cao của khoa linh dị đứng dậy chào đón chúng tôi, chỉ mỗi chàng thanh niên mặc đồ đen kia vẫn ngồi yên bất động. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta ác hẳn là nhân vật lớn được tổng bộ khoa linh dị cử đến gặp tôi. Bảy thanh danh kiếm được truyền từ đời này sang đời khác cũng đại diện cho khí số của nhân tộc, trấn áp vạn ta, bảo vật quốc gia. Kiếm Việt Vương Câu Tiễn chính là Thuần Quân. Đáng tiếc, ngoại trừ danh kiếm Thuần Quân được truyền lại, sáu thanh khác đều chìm trong dòng chảy dài của lịch sử. Trong số 7 thanh kiếm nổi tiếng, Trạm Lư là kiếm của sự nhân đạo, Xích Tiêu là thanh kiếm của vương đạo, Thất Tinh Long Uyên là kiếm của chính nghĩa, Thái A là kiếm của chư hầu uy đạo, Ngư Trường là thanh kiếm của sự dũng cảm, Còn Thừa Ảnh là thanh kiếm tinh tế, nho nhã. Chỉ Thuần Quân là thanh kiếm tồn quý vô song, để đúc ra được thanh kiếm này Phải phá đi núi xích cận ngàn năm để lấy sắt rút cạn nước sông nhược gia chảy vạn năm để lấy đồng. Khi đút kiếm, lôi công đánh sắt ngọc nương đổ nước, dao lông giữ lò, thiên đế thêm thang. Đại sư đút kiếm Âu giả tử, tuân theo lệnh trời dốc hết tâm huyết, sức lực trong 10 năm trời cùng với chư thần mới tạo nên thành phẩm sau khi thanh kiếm hoàn thành. Chúng thần quy thiên, đóng lại núi xích cận như trước, nước sông nhược gia lại chảy, Âu giả tử cũng vì cạn kiệt sức lực mà chết. Thanh kiếm này đã trở thành độc nhất vô nhị, nghĩ đến đây, tôi càng tò mò về thân phận và xuất thân của chàng thanh niên này, bởi vì có tư cách mang theo thanh kiếm này bên mình không được mấy người. Sau khi yên vị, Hoàng Hiểu Huy đã lấy chuyện ma đạo rút kiếm ở Đông Hải làm đề tài để bắt đầu hàng huyên, ca ngợi khí thế trỗi dậy oai hùng của ma đạo, lại tán thưởng hết thảy công trạng từ trước đến nay của ma đạo lần nữa. Kể từ khi xuất thế, đạo tổ tại núi không minh đã tự hủy huyền quang để tiêu diệt nguyên thần cổ ma, bình loạn giả tiên. Thảo phạt âm sơn, ngăn chặn nguồn gốc của đại nạn gián lên nhân gian. Ha ha, thật khó cho khoa trưởng Hoàng còn ghi nhớ những chuyện này, ta còn tưởng rằng nhân đạo sớm đã quên sạch ma đạo ta rồi. Thuy Hòa cười lạnh nói. Chà, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi, Hoàng hiểu huy thở một hơi dài, đáp. Chỗ khó của ông ta có thể hiểu được, nhưng sự bất công mà bọn ta phải chịu cũng là sự thật. Nên là, khoa trưởng Hoàng vẫn nên chuyển sang chủ đề khác càng sớm càng tốt. Tôi nói, được rồi, trước khi chúng ta vào vấn đề chính, xin mời đạo tổ và lâm tướng quân theo tôi lên lậu đến phòng quan sát để xem một số thứ. Lúc này, chúng tôi cùng với nhóm người của Khoa Linh Dị đi lên tầng trên cùng. Phòng quan sát trên tầng cao nhất được trang bị đầy đủ thiết bị giám sát công nghệ cao, liên kết vệ tinh, ngoại trừ những bí cảnh cổ địa cùng hải ngoại, cửu châu đại địa nơi nào cũng rõ ràng. Sau khi đi lên, Hoàng Hiểu Huy trước tiên phát đoạn video cho chúng tôi. Video này đến từ núi Thái Âm, Tổ định Âm Sơn. Tổ định Âm Sơn cũng được coi là một bí cảnh, vốn sẽ không bị vệ tinh theo dõi. Sau khi ma đạo dẹp yên Âm Sơn, Âm Sơn hoàn toàn lộ ra thế giới bên ngoài. Đoạn video quay lại khu phế tích của Tổ định Âm Sơn, chịu sự ảnh hưởng gây nhiễu của âm khí Âm Sơn, nên hình ảnh rất mơ hồ. Dù cho hình ảnh mơ hồ nhưng tôi vẫn nhìn ra có người đứng trên đóng đổ nát kia, không phải là một, mà là ba. Hoàng Hiểu Huy phóng to một góc và cải thiện độ rõ nét thông qua xử lý kỹ thuật, sau đó tôi mới thấy rõ cả ba người họ đều mặc đạo bạo của âm Sơn Pháp Mạch, người dẫn đầu là một đạo sĩ già với bộ râu và mái tóc bạc trắng. Video phát đến đoạn này, lão đạo sĩ đột nhiên vung tay lên, phóng lên trời một luồng kiếm khí, sau đó màn hình tối đen như mực, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Vệ tinh của Khoa Linh dị giám sát núi Thái Âm đã bị năng lượng kiếm khí này phá hủy rồi. Hoàng Hiểu Huy nói: "Tôi nghe vậy vô cùng kinh hãi, không ngờ kiếm khí của lão đạo sĩ lại đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Với thành tựu kiếm đạo hiện tại của tôi, tôi nhiều nhất có thể chém mây bay bằng kiếm, nhưng ông lão này đã có thể dùng kiếm của mình chạm đến các vì sao. Năng lượng kiếm khí của ông ta trực tiếp lên đến cửu trùng thiên." Điều này làm tôi nhớ đến tình huống trong đại miếu ngày hôm đó, phân thần của ma đạo tổ sư một kiếm chọc xuyên qua oa hoàng cung, nắm lại Lão đạo sĩ này chắc đã đạt chiến lực của đạo tổ, có lẽ còn hơn thế nữa. Đây là âm sơn lão tổ. Tôi hỏi, đúng vậy, chính là âm sơn lão tổ Trần Dương, người này mấy tháng trước ra khỏi núi Thái Âm, sau khi ông ta rời đi, toàn bộ núi Thái Âm trở thành bình địa. Chương 666, Tồn Quý Vô Sông, 2 Cái gì? Núi Thái Âm là do thi thể của vọng thiên hống hóa thành, dựa vào ý chí của vọng thiên hống để chống đỡ toàn bộ ngọn núi. Theo truyền thuyết, nguyên nhân khiến âm sơn lão tổ bế tử quan không phải để cải thiện thuộc pháp âm sơn, mà là để hấp thụ sức mạnh ý chí của vòng thiên hống và biến nó thành của riêng. Một khi thành công, ông ta có thể thăng cấp trở thành đạo tổ mạnh nhất, cũng giống với thiên tôn, đạo tổ cũng có cảnh giới, nhưng cảnh giới của đạo tổ không phải dựa vào sức mạnh của đại đạo để tính, mà dựa trên việc sở hữu bao nhiêu sức mạnh nguyên sơ hỗn độn và cả sự mạnh yếu của lực này. Đại đạo vốn dĩ sinh ra từ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, Sau khi hóa thân thành đạo rồi tu luyện trong hư không vũ trụ, chẳng qua là lĩnh ngộ được lực lượng thuần túy nhất của nguyên khí hỗn độn, cái gọi là đồn tẩu đích nhất cũng là chỉ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn. Âm Sơn Lão Tổ ban đầu cũng trải qua tu luyện hư không vũ trụ, nhưng ông ta không tìm thấy đồn tẩu đích nhất, vậy nên đạo tổ này của ông ta có chút hữu danh vô thực. Nhưng một khi ông ta luyện hóa hết ý chí của vọng thiên hống, chẳng những có thể hoàn mỹ thay thế danh đạo tổ của đồn tẩu đích nhất đồng thời còn có thể tăng sức chiến đấu của mình lên cảnh giới của đạo tổ mạnh nhất, bởi vì lực ý chí của vọng thiên hống cũng là một trong những loại lực hỗn động nguyên sơ, vừa vặn cùng thuộc tính với đạo của âm sơn lão tổ, cho nên chúng có thể dung hợp, chồng chất lên nhau. Đạo tổ mạnh nhất đã là cực hạn tu hành của đạo môn, đột phá lên nữa có thể uy hiếp đến sự tồn tại của thiên đạo. Từ cổ trí kiên, chỉ có ma đạo tổ sư là đứng ở đỉnh cao đạo tổ, vả lại một mực luôn nỗ lực đột phá đến cực hạn đạo tổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lực hiện tại của Trần Dương rất đáng sợ, e rằng ông ta đã vượt qua cả nữ hoa, đạo đức thiên tôn, tiên đạo ngọc hoàng đại đế, về phần có thể so sánh với cửu u nữ đế hay không, còn phải xem lực nguyên sơ hỗn độn do ông ta khống chế và cửu u nữ đế khống chế ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Cũng giống với đại đạo, lực nguyên sơ hỗn độn cũng có rất nhiều loại, có mạnh có yếu. Nếu như sức mạnh nguyên sơ hỗn độn mà Trần Dương kiểm soát không mạnh bằng cửu u nữ đế, thì hiệu ứng chồng chất chiến lược này có thể tăng lên nhưng rất hạn chế, vì rằng dù trứng rất nhiều nhưng đến cùng cũng không thể làm vỡ cục đá được. Sự xuất thế của âm sơn lão tổ Trần Dương khiến tôi cảm thấy áp lực mạnh mẽ, những gì Hoàng Hiểu Huy nói tiếp theo đây lại càng khiến tim tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Ông ấy nói sau khi âm sơn lão tổ xuất thế, giả tiên từ khắp nơi trong thiên hạ đã lũ lượt kéo đến âm sơn, phối hợp với hai vị đệ tử đích hệ còn sóc lại của âm sơn lão tổ. Vì sát quân thứ bảy và thứ 8 xây dựng lại tổ đình, thành lập liên minh quỷ yêu Sau khi trận chiến với giả tiên ở quan ngoại kết thúc, một số giả tiên còn sót lại chạy trốn vào núi sâu Một số khác trốn vào âm sơn đã bị ma đạo tiêu diệt, còn có một số theo liễu như thị đi đến tiên sơn tiên đảo ở hải ngoại Tôi còn tưởng giả tiên sẽ không bao giờ đánh tiếng gì nữa, nhưng không ngờ rằng họ lại dám xuất thế lần nữa Giả tiên sẽ không vô cớ xuất thế, ác phải có người đứng sau chỉ thị Thùy Họa lên tiếng, Lâm tướng quân nói đúng, theo như tình báo chúng tôi thu được từ khoa linh dị, bằng Long Ngạo Hàng đã trùng sinh, hiện đang ở Âm Sơn. Hoàng Hiểu Huy nói rằng, Âm Sơn giờ đây quỷ khí thông thiên, yêu khí dày đặc, chè khuất thiên cơ, liên minh quỷ yêu trở nên khí thế và có đủ sức mạnh để chống lại ma đạo. ngay đó khi ma đạo tấn công đại miếu giả tiên, thân thể Ngạo Hàng đã bị phá hủy, thần hồn được nữ hoa thu vào cờ chiêu hồn, Ngạo Hàng có thể trùng sinh. Điều này cho thấy nữ hoa lần này có ý muốn trở thành kẻ thù của ma đạo. Trong trận chiến phong thần 3.000 năm trước, nữ hoa bị ma đạo tổ sư áp đảo, không chọn theo phe nào, lần này bà ta quyết tâm tiêu diệt ma đạo rồi. Âm sơn lão tổ coi ma đạo là kẻ thù không đội trời chung, nữ hoa cũng vậy, hai người họ đã hợp lực để gián đại kiếp sinh tử cho ma đạo. Còn có một âm ti luôn ẩn nấp trong bóng tối mà theo dõi ma đạo, nếu như ba bên này đồng thời liên thủ, ma đạo sẽ thật sự khó thoát khỏi tử kiếp rồi. Vốn tưởng rằng Đông Hải Trúc kiếm đã đủ để ma đạo uy hiếp tam giới, nhưng không ngờ cái tiền đến lại là đại kiếp sinh tử. Bây giờ ba bên đã không động thủ, chủ yếu là vì khí số của nhân tộc vẫn còn đó và nhân tộc không cho phép chư thần, thiên tôn tham chiến. Nhưng sức lực của nhân tộc có hạn, không thể nào chế ngự được hết cả tam giới. Nếu trận chiến giữa nhân, tiên hai đạo nổ ra tại thuộc sơn cổ địa làm xuất hiện cuộc chiến thiên tôn, liên minh quỷ yêu và âm ti nhất định sẽ nhân cơ hội mà tấn công ma đạo. Đến khi đó thì ma đạo sẽ tự bảo vệ mình như thế nào đây, ma đạo các ngươi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn hợp tác với bọn ta, cùng nhau ứng phó với kiếp nạn lớn nhất của nhân gian. Thanh niên áo đen nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Khi còn chưa mở lời, một tiêu thần niệm cũng không có. Nhưng ngay khi cậu ta nói, quy áp thần niệm vô đối lập tức ảo đến. Chương 667, ma đạo quyết đoán 1. Khí tức thần niệm truyền đến từ người thanh niên áo đen này rất mạnh mẽ, lờ mờ hình thành nên hiệu quả uy áp của kẻ trên cơ. Tôi chưa chứng thiên tôn, nên thiên tôn mạnh nhất có thể giải phóng uy áp thần niệm của bậc bệ trên đối với tôi, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn về Thùy Hòa, tôi phát hiện ra rằng thần sắc của cô ấy cũng rất khó coi, ngọn hỏa diễm bích lam bên dưới cặp kính râm không còn che được nữa, mái tóc trắng bay nhảy điên cuồng. Thùy Hòa thuộc thiên tôn mạnh nhất, ngay cả cô ấy cũng cảm nhận được hiệu quả uy áp thần niệm của kẻ trên. Điều này cho thấy rằng thần niệm của chàng thanh niên áo đen ít nhất cũng thuộc hàng thiên tôn đỉnh cao, hoặc có lẽ đã đến cấp bậc đạo tổ. Tình huống này khiến tôi nhớ đến những gì Tạ quẩn đã nói với tôi 10 năm trước, cấp cao của nhân tộc từ tầng Hoàng Lăng đã thỉnh ra một vị trí cao vô thượng, lại kết hợp với việc chàng trai trẻ này được đeo bên mình thanh kiếm thuần quân tôn quý vô sông, trong lòng tôi cũng đã hiểu ra hết thảy. Cũng may thanh niên áo đen lập tức thu lại thần niệm, áp lực mau chóng biến mất. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Tôi hỏi, ta muốn ma đạo tạo áp lực đối với nhân, tiên hai đạo, cấm chế thiên tôn ra tay, việc này chỉ có thể là ma đạo làm, chư thần tại vị, nhân tộc trước mặt nhân, tiên hai đạo cũng không có bao nhiêu tiếng nói. Thanh niên áo đen nói, những gì cậu ta nói là sự thật, nhân, tiên hai đạo đã chia tách thần linh trên trời, cái gọi là ngẩn đầu ba thước có thần linh, nhân tộc là bị ràng buộc bởi sự mê tín thăm căng cố đế, tận sâu trong tâm họ không muốn làm những điều bán bổ thần linh. Một khi Khoa Linh dị trở mặt với nhân, tiên hai đạo, thì khí số nhân tộc sẽ bị đẩy nhanh tốc độ tiêu vong, do đó, nhân tộc chỉ có thể bất lực nhìn nhân, tiên hai đạo chiến đấu với nhau ở khắp nơi trên nhân gian, nhưng lại không cách nào can thiệp. Nhưng ma đạo lại không giống, ma đạo không gần quỷ thần, chuyện này thì ma đạo có thể làm được. Tôi nói, không chỉ vậy, tôi còn muốn ma đạo xuất binh đến nhân gian, trong Tết Trung Nguyên năm nay. Âm ti đã thả 800 vạn ác quỷ từ quỷ môn quan để hoàng dương, bốn tòa quỷ thành lớn âm khí xung thiên, người quỷ bất phân, khoa linh dị lại thiếu sức mạnh chiến đấu mũi nhọn, tôi cần ma đạo phái ra quân đoàn vong hồn, quét sạch yêu ma trong thiên hạ. Chuyện thả ác quỷ ra ngoài, từ rất sớm trước khi thời đại mạt Pháp kết thúc thì âm ti đã làm rồi, sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, chư thần, thần niệm xuống nhân gian, hương hỏa từ các đạo quán khắp nơi trên nhân gian ngày một thịnh vượng ỏi mãi thu hoạch tín ngưỡng của nhân tộc, để thể hiện sự tồn tại của mình, Âm Ty đã thả ác quỷ từ địa ngục Hoàng Dương, để nhân tộc kính sợ sự tồn tại của Âm Ty mà thờ cúng chúng thần Âm Ty. Tuy nhiên, thờ thần thì nhiều, thờ quỷ thì ít, trong trận tranh hương hỏa này, Âm Ty không thể địch nổi nhân, tiên hai đạo, không thể không tăng cao số lượng của ác quỷ qua từng năm, khiêu khích giới hạn của nhân tộc. Ác quỷ sau khi Hoàng Dương thì ở nhân gian lượn lờ khắp chốn, Trong đó có bốn tòa quỷ thành lớn là thịnh vượng nhất, bốn tòa quỷ thành lần lượt là Phong Thành Trùng Khánh, quỷ thành Thái Sơn ở Hà Trạch, Sơn Đông, quỷ thành Nghiệp Đô ở phía Bắc An Dương, Hà Nam, quỷ thành Cao Miếu tại Trung Vệ, Ninh Hạ. Bốn nơi này đều là nơi âm khí ngưng tụ nhiều, chư thần tránh né, đồng thời cũng là nơi dân cư đông đúc của nhân tộc. Khoa Linh Dị không có cách nào để điều chuyển dân số, cũng không thể sử dụng vũ khí gây bức xạ điện từ trên quy mô lớn, chỉ có thể sử dụng chiến thuật đám đông. Cùng lúc khi tiêu diệt tà khí thì cũng chịu thương vong nặng nề. Vậy nên thanh niên áo đen mới đề nghị xuất binh, một lần quét sạch cả bốn tòa quỷ thành. Đại quân vong hồn không chỉ có thể nhanh chóng phân biệt được chân thân thực sự của ác quỷ, mà còn có thể tiêu diệt chúng thành cho bụi một cách cấp tốc và hiệu quả. Bây giờ đại quân vong hồn của ma đạo sở hữu hơn 40 vạn quân, hoàn toàn có khả năng tiêu diệt 800 vạn ác quỷ do âm ti phóng thích ra. Đừng nói là ác quỷ, cho dù là quỷ vương quỷ mẫu cùng Tu la, Quỷ sát ở địa ngục, thì khi đến cũng đều tiêu diệt, chuyện này ma đạo cũng có thể làm được, nhưng đã là hợp tác, các bên đều phải góp sức, không thể để các ngươi không làm gì, chỉ có ma đạo ta đánh tiên phong. Tôi nói, ma đạo tổ sư, ngươi phải biết, bọn ta là người duy trì cục diện hiện tại, khoa linh dị đã không thể gánh vác gì được, nhưng, tiên hai đạo bên nào bọn ta cũng không thể đắc tội được, cũng không thể phân ra binh lực để quét sạch liên minh quỷ yêu của âm sơn. Thanh niên mặc đồ đen nói, "Như vậy mà nói thì cũng giống như trước đây vậy, ma đạo xuất thế ứng kiếp, khoa linh dị thì ngồi mát ăn bát vàng." Thùy Hòa cười khẩy nói, "Không giống nhau, khoa linh dị sẽ không làm gì, nhưng bọn ta có thể giúp ma đạo các người làm một chuyện, ta tin tưởng chỉ cần ta có thể hoàn thành chuyện này, ma đạo các người sẽ không còn cảm thấy khoa linh vị nợ các người gì nữa." "Ồ, ngươi lại định làm gì cho ma đạo?" Tôi tò mò hỏi, lúc đó thì các người khác biết Mặc dù người thanh niên mặc đồ đen đó không nói anh ta sẽ làm gì cho Ma Đạo, nhưng chúng tôi vẫn không thể từ chối yêu cầu của anh ta. Chương 668, Ma Đạo quyết đoán 2 Nếu trận chiến ở cổ địa thuộc Sơn làm nổ ra tranh đấu thiên tôn, thì cục diện chiến đấu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, từ cổ địa thuộc Sơn mà làng khắp nhân gian, dẫn đến trận chiến phong thần diễn đến sớm hơn. Nhưng, tiên hai đạo sớm muộn gì cũng phải đánh, sớm một chút hay muộn một chút cũng không hề gì. Nhưng ma đạo tôi thì phụng bồi không nổi, đặc biệt là khi tôi biết đến sự tồn tại của liên minh quỷ yêu. Một âm ti đã khiến ma đạo đau đầu, lại thêm liên minh quỷ yêu, ma đạo còn có đường sống không chứ? Do đó, bất kể có hợp tác hay không, ma đạo cũng phải ngăn chặn cuộc chiến của nhân, tiên hai đạo ở cổ địa Thục Sơn làm nổ ra chiến tranh thiên tôn. Đối với nhiệm vụ thanh trừng bốn quỷ thành lớn, đại quân vong hồn hơn 40 vạn của ma đạo là dư sức thắng lợi. Không chỉ có thể đạt được sự công nhận của nhân tộc mà còn có thể nâng cao sức chiến đấu qua trận chiến, một mũi tên trúng hai đích. Nếu không, sau này đại quân đệ tử Ma Đạo làm sao để nhập thế cũng sẽ thành vấn đề lớn. Ma Đạo cần sự công nhận của nhân tộc, dù sao trước khi khí số của nhân tộc hoàn toàn biến mất thì họ vẫn là chủ nhân lớn nhất của nhân gian này. Sau khi rời khỏi biệt thự, tôi cùng Thùy Họa Ngự không bay thẳng về Đông Hải, tìm Khương Tuyết Dương để thảo luận, vào thời điểm này. Việc củng cố xây dựng căn cứ trên biển ở Đông Hải đã bắt đầu, Khương Tuyết Dương làm việc ngày đêm, không ngại gian khổ, cửu thiên phong chủ, phong thập bác phụ trách điều vận trên biển, sử dụng sức mạnh của gió để thi triển thuộc dời núi lấp biển, giúp ma đạo thu thập các hòn đảo trên biển, vận chuyển vật liệu từ quy khư, xây dựng đình viện chầm sao bắt đẩu Sau khi nghe tôi nói xong về thế cục nhân gian, Khương Tuyết Dương lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ta biết rằng âm sơn lão tổ sẽ xuất thế. Nhưng ta không ngờ rằng ông ta sẽ liên minh với nữ hoa. Phong thập bát nói. Hiện giờ cái tôi lo lắng nhất chính là thái độ của âm ti. Nếu như liên minh quỷ yêu cùng âm ti liên thủ lại, thì ma đạo chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Khương Tuyết Dương nói. Đây cũng là điều khiến tôi lo lắng nhất, mà chuyện này lại rất có thể xảy ra. Nói đến thân phận của thanh niên áo đen, Khương Tuyết Dương cũng không đoán ra được. Tần Thủy Hoàng là nhân tổ có thể nói toàn bộ khí số nhân tộc đều bắt nguồn từ ông ta, nếu hắn đến từ Tần Hoàng Lăng, nhất định cùng Tần Thủy Hoàng có mối liên hệ." Khương Tuyết Dương nói. "Chẳng lẽ người đó là Tần Thủy Hoàng niết bàn chuyển thế?" "Tôi hỏi, Tần Thủy Hoàng không phải một người tu hành, chỉ là một người mang mệnh đế vương. Người thực sự đóng góp vào việc thống nhất Hoa Hạ không phải là ông ta, mà là hai người đứng sau ông ta." "Hai người nào?" tôi hỏi. Tôi chỉ biết trong số đó có một người là Từ Phúc, còn người kia, Đạo Tạng cũng chỉ có thể dùng thuật đại diễn để suy đoán sự tồn tại của ông ta, nhưng không ai biết thân phận của ông ta, không chỉ nhân gian tra không tra thân phận của ông ta, ngay cả âm ti lẫn thiên đình cũng không có ghi chép liên quan đến người này. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta cũng biến mất theo, khi Khương Tuyết Dương nhắc đến Từ Phúc, tim tôi đập loạn, tôi nhớ đến vị Đạo Sĩ Điên đã kiểm tra tôi, nên đã miêu tả lại hình dáng Đạo Sĩ Điên cho cô ấy nghe. Ông ta có lẽ là Từ Phúc, không ngờ người này lại còn sống. Đạo Tàng ghi chết, sau khi nhà Tần thành lập, Tần Thủy Hoàng đã phái Từ Phúc ra hải ngoại tiền thuốc trường sinh, Từ Phúc sau khi đi không trở về nữa, đúng rồi, cậu đã gặp ông ta như thế nào? Khương Tuyết Dương nói Lúc đó còn tưởng là tình cờ gặp trên đường, nhưng nghĩ lại thì rõ ràng là ông ta vì tôi mà đến, ngay lập tức, tôi đã kể cách Từ Phúc xem bói cho tôi. Cũng như những manh mối về Thủy Kỳ Lân cho Khương Tuyết Dương nghe một lượt. Ôi, Tạ Lan, cậu không nên để ông ta xem mạng cho cậu, Khương Tuyết Dương nghe xong thở dài nói. Không trách Tạ Lan được, Thủy Kỳ Lân đối với ma đạo mà nói là rất quan trọng. Thủy Hòa biện hộ cho tôi, tôi biết không thể trách Tạ Lan, nhưng không ngờ từ phút lại to gan như vậy, đến mạng của Tạ Lan cũng dám xem, may là hắn tự mình hiểu biết, chỉ dám thử, không có lấy ngày sinh bát tự để tính kỹ. Nếu không ông ta sẽ giống với Trần Thu Huệ tệ quán khi đó, tự kiếp khó thoát. Tuyết Dương, mạng của tôi lại có huyền cơ gì vậy? Tôi, cũng không biết, việc ngay cả cửu u nữ đế nhìn còn không thấu thì làm sao tôi biết được. Cho nên là, lời nói của từ phúc cũng không thể tin được. Bói, Toán cũng giống như hỏi đường vậy, tin thì đi theo con đường người đó chỉ, còn nếu không tin thì tự đi con đường của mình. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Nghe những gì Tuyết Dương nói, đã hoàn toàn phá vỡ nút thắt trong tôi. Nhưng đáng tiếc, có một số điều, dù tin hay không, là lúc xảy đến thì vẫn đến, đúng rồi, tạ Lan, cậu định chuẩn bị thuyết phục nhân, tiên hai đạo như thế nào? Khương Tuyết Dương hỏi, nhân, tiên hai đạo giống như lửa và nước, tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều là những người có trí thông minh vượt trội, loại người này sẽ không bao giờ sửa đổi hành vi của mình bởi lời nói của người khác, vậy nên... Tôi cũng không có ý định thuyết phục họ. Tôi đáp. Vậy cậu sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần rút kiếm, thiên tôn bên nào ra tay trước, ma đạo khai chiến với bên đó, tốt, đây mới là thái độ nên có của ma đạo tổ sư. Tạ Lan, ngươi càng ngày càng giống hắn của năm đó rồi, sát phạt quyết đoán. Giờ ta sẽ truyền tin trong gió, triệu tập thiên tôn ma đạo về chuẩn bị chiến đấu, cửu thiên phong chủ, phong thập bát nói. Chương 669, Cổ địa Trùng Du, 1 Việc ở Cổ địa Thục Sơn không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, căn cứ theo tư liệu mà khoa linh dị cung cấp, hai đạo nhân tiên đều có thần minh tiến vào Thục Sơn. Thần minh tiên đạo đến từ tam thập luật thiên canh, tương truyền trong văn hóa dân gian Trung Quốc, tam thập luật thiên canh thường liên thủ hành động cùng nhị thập bát túc, thất thập nhị địa sát trừ yêu diệt ma. Đạo tàng cho rằng sau bắt đầu tụ hợp có tam thập lục khỏa thiên canh tinh, mỗi thiên canh tinh đều có một vị thần gọi chung là Tam Lục Thiên canh chính Thần, tuy nói chiến lực 36 vị tinh quân đều thuộc hàng đỉnh phong nửa bước thiên tôn, nhưng mà do tinh quân quanh năm suốt tháng hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng, trên người còn mang thần vị, chiến lực vượt xa nửa bước thiên tôn của đạo môn ở nhân gian. Tổng thể sức mạnh chiến đấu của Tam thập lục thiên can vô cùng xuất sắc, ở thần giới Thiên định cũng được xếp vào hàng ngũ ưu tú, thần minh nhân đạo tốt xấu lẫn lộn, số lượng cũng ít hơn khá nhiều so với tiên đạo, dưới tình thế thiên tôn không xuất thế, vì muốn tìm ra chiến lực có thể đối kháng trực diện với Tam thập lục thiên canh, nên nhân đạo chỉ đành chọn ra Tam thập lục lôi tướng từ dưới trướng của Lôi chủ đậu Mẫu Nguyên Quân. Trong đạo tạng có ghi chép lại, Lôi chủ đậu Mẫu Nguyên Quân cư ngụ tại Vương tọa Lôi thần Tây Thiên Bích Tiêu Lôi Hải, Vương tọa Lôi thần cao 81 thước, bên trái có Mộc trụ Ngũ Lôi Sư viện, bên trái có Mộc phủ Ngũ Lôi Sư viện, phía trước Vương tọa Lôi thần có trống sấm gồm 36 mặt trống, 36 thần tư chi, chỉ chờ đúng thời điểm sét đánh đ mẫu nguyên quân đích thân đánh trống ngay lập tức liền xuất hiện một lôi tướng phụng mệnh gián xét vào ngày 36 lôi tướng hạ giới đậu mẫu nguyên quân khu chiên giống trống khế động mưa gió sắm sét trên trời cao đánh dồn dập vào 36 cái trống sấm bỗng nhiên trời nổi sấm sét âm ầm ti chấp Hỗn Loạn rung chuyển cả bầu trời chúng sinh hoảng sợ quỳ rạp xuống hô lớn pháp hiệu đẩu mẫu nguyên quân hương hỏa của chúng thần nhân đạo tại nhân gian tăng vọt giúp cho khí số nhân đạo cũng bành trướng trên diện rộng Đẩy cao sức ảnh hưởng lớn mạnh của cờ chiêu hồn, từ khi thời Đại mạt Pháp chấm dứt đến nay, thần Minh Bổn Tôn lần đầu tiên hạ giới tham gia chiến đấu, ban ngày cổ địa thuộc Sơn nổi sấm sét đùng đùng, ban đêm vì sao rực rỡ, dẫn phát mọi loại thiên tượng dị thường vì đoạt lấy tử thanh song kiếm, hai bên nhân, tiên đạo đều đã hao tổn trăm vạn đạo binh trên đất thuộc, tận dụng hết mọi ưu thế của đạo môn nhân gian, đến ngày hôm nay, tam thập lục thiên canh và tam thập lục lôi tướng đã triển khai trận chiến khốc liệt trên đất thuộc. Mại ca, hai đạo nhân tiên vẫn còn giấu dếm vô số kế hoạch phòng hờ đằng sau, thần tiêu cửu thần sở hữu chiến lực thiên tông đời sẵn ở đây, nhị thập bát tinh túc cũng đã rời khỏi thiên đình. Về phía nhân đạo, tứ đại ngũ xoái và ngũ khí chân quân đã nhậm chức, còn thêm hàng tá đệ tử đích hệ siêu mạnh của Hàn Cốc Quan. Tử Thanh Song kiếm càng phát ra ánh hào quan rực rỡ tại cổ địa Thục Sơn, cuộc chiến tranh giành giữa hai đạo nhân tiên càng thêm ác liệt, khả năng cao sẽ rơi vào thế trận quyết chiến một sống một còn. Dưới tình huống này, Ma Đạo muốn khuyên can hai bên không phải ra Thiên Tôn quả thật khá khó khăn. Nếu như không thể rút củi dưới đáy nồi, chỉ đành đổ thêm dầu vào lửa thôi, phong thập bát dùng hạo đảng thần phong truyền tin, triệu tập Thiên Tôn và chúng đệ tử Ma Đạo nhập thế lập tức quay trở lại Đông Hải, vào quy khơi tập kết đội quân chuẩn bị chiến đấu, đợi khi tất cả mọi người đều nhận được tin tức, Khổng Tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn quay về đầu tiên, tiếp đó lần lượt là A Lê và Ngạo Phong, hai đại sát thần, Kim Hà. Cuối cùng Bắc Minh Tú và Phong Lưu Sương dẫn theo hai vạn hồ tộc Thanh Khâu ở hàng hoang trở lại Đông Hải. Sự trở lại của hồ tộc Thanh Khâu khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Trên Đông Hải, Ma Đạo đã tổ chức một buổi tiệc chào đón hồ tộc Thanh Khâu, toàn quân đồng Thanh Hô to tên húy của Lưu Phong Thiên Tôn, đón đệ tử hồ tộc Thanh Khâu vào quy khư. Nhìn đôi nam thanh nữ Tú của hồ tộc Thanh Khâu từng người đều anh Tuấn Kiệt xuất ngồi trên thuyền chiến, lòng tôi cảm khái bồi hồi. Hy vọng bọn họ có thể tìm thấy chỗ nương thân ở Quy Khư. Sau khi 500 đệ tử nhân tộc Hồng Hoang nhập thế quay về, bàn luận vô số những tin độn ở nhân gian, làm tinh thần của đệ tử Quy Khư trở nên chán nản. Nhân gian đã không phải là nhân gian của năm xưa nữa, ngược lại, Quy Khư trở thành nơi chốn mà họ không thể rời bỏ nhất, là ngôi nhà xứng đáng để họ liều mạng bảo vệ. Với mức độ nồng đậm của linh khí trong Quy Khư, cho dù ma đạo không gia nhập, Trong tương lai cũng khó thoát khỏi cuộc chiến tranh giành thế lực của tam giới. Các vị thiên tôn ma đạo nhập thế tuy rằng không hiện thân ở nhân gian, nhưng tin tức ma đạo ồ lạc nhập thế đã lan truyền rộng rãi khắp nhân gian. Đáng tiếc thay, ngoài những dị loại như vong hồn yêu quái chạy trốn tán loạn ở nhân gian ra, thì các nhân tộc tin tưởng sùng bái giáo lý ma đạo chẳng được mấy người. So với ma đạo im hơi lặng tiếng ở nhân gian, bọn họ càng bằng lòng tin tưởng thờ cúng thắp hương tượng thần trong đạo quán hơn, tượng thần cho bọn họ cảm giác an toàn. Vượt xa sự bình an yên ổn do đệ tử ma đạo lao đầu vào gió tanh mưa máu đổi lại. Đối với việc này, tôi không còn cảm thấy thất vọng như trước đây. Chương 670, Cổ địa Trùng Du, 2 Quan trọng nhất chính là, tôi cho rằng thời đại truyền đạo đã trôi qua rồi. Thời đại hỗn loạn, người quỷ bất phân đạo đức không còn lệ pháp chưa hoàn thiện, mới cần tam đạo nhập thế dạy dỗ người đời. Mà hiện giờ, nhân tộc đã cuộc khởi và phát triển phùng vinh Hưng thịnh, không cần tốn công cảm hóa nữa. Ma đạo không xây tượng thần, cũng không cần thiết phải tranh đoạt lòng dân với hai đạo nhân tiên. Ma đạo tôi chỉ cần tìm mọi cách sống sót qua trận chiến phong thần, đến lúc đó ác sẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất trong lòng vạn dân. Trước thời điểm đó, thì cái gọi là lòng dân không hề có ý nghĩa gì với ma đạo. Đợi ma đạo tập hợp đội quân tiên phong xong xuôi, tôi và Thủy Hòa trở lại huyện Hà Khúc, việc đàm phán với hai đạo nhân tiên do Khoa Linh Dị chủ trì, địa điểm tại đàm Cửu Long. Đàm cửu Long là nút thắt quan trọng cho sự kết thúc của thời đại mạc Pháp, cũng là nơi khởi đầu của ma đạo tôi. Nếu không phải tạ lưu vân tra xét huyền cơ của cửu Long kéo quan trong sông Hoàng Hà, có lẽ thời đại mạt Pháp sẽ không chấm dứt sớm như vậy. Từ phương diện này, thứ cửu Long kéo không phải quan trấn hồn, mà là tiến trình thay đổi của lịch sử. Tạ lưu vân vân lệnh trời tra xét huyền cơ, dẫn đến sự kết thúc của thời đại mạc Pháp, cổ địa thuộc sơn chiếm đóng bên trong thăm sơn cùng cốc trên đất thuộc Mấy lãnh đạo cấp cao như Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều không có mặt ở đây. Tạ Lưu Vân đang ở động thiên núi Nga My, còn Mộ Dung Nguyên Duệ đang ở phúc phúc địa núi Thanh Thành. Cái gọi là Nga My Thiên Hạ Tú, Thanh Thành Thiên Hạ U, ám chỉ hai nơi tiên cảnh hữu tình tại chốn nhân gian này. Sau khi thời Đại mạt Pháp đặt dấu chấm hết núi Nga Mi đã không còn là nơi du sơn ngoạn thủy của nhân tộc nữa, đã sớm trở thành ngọn núi thánh cao xa người người ngưỡng mộ sùng bái, kim đỉnh của núi Nga Mi Tạ Lưu Vân đang đánh cờ cùng kiếm tiên Lữ thuần dương giữa biển mây. Lưu Vân, để có biết tại sao nhân đạo bất chấp mọi giá phải giành lấy tử thanh sông kiếm hay không, Lưu Thuần Dương nói. Ta chỉ biết thứ mà chúng ta tranh giành không phải mỗi tử thanh sông kiếm đó. Tạ Lưu Vân nói, không sai, dù tử thanh sông kiếm thần bí đến đâu, chung quy cũng là vật ngoài thân, mà chiến lược đến từ bản thân kẻ tu hành, tử thanh sông kiếm có liên quan đến đại nạn chiêu thần hoàng hôn của thiên giới, ta hiểu rồi. Tạ Lưu Vân nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Để hiểu rồi thì tốt, nhớ kỹ, nhân đạo buộc phải đoạt được hai thanh kiếm này, ván cờ vẫn chưa phân định thắng thua, bỗng xuất hiện đệ tử nhân đạo phi thân bay đến kim đỉnh. Hành lễ với Tạ Lưu Vân, Lữ Thuần Dương rồi bẩm báo, Khoa Linh dị nhân tộc đến gửi thiệt mời. Nói xong, bèn trình lên thiệt mời. Phía trên viết ngắn gọn một hàng chữ, Khoa Linh dị yến tháp tổ chức buổi yến tiệc tại đàm Cửu Long chính mời người nắm giữ cờ nhân đạo tạ Lưu Vân đại giá quan lâm, người tên Yến Tháp này có lai lịch như thế nào? Chỉ biết 10 năm trước ông ấy xuất thế tại Hoành Không, vừa xuất hiện đã tiếp quản tổng bộ khoa linh dị, cán bộ cấp cao nhân tộc còn đem kiếm thuần quân giao cho ông ấy. 10 năm trước, cán bộ cấp cao nhân tộc tế bái tầng hoàng lăng, nghe nói mời được một nhân vật chí cao vô thượng. Lữ Thuần Dương nói, ý của sư huynh là Yến Tháp chính là người đó. Có phải hay không? Để gặp ông ấy rồi ắt có thể nhận ra thôi Nếu như thật sự là ông ấy Để phải cẩn thận đấy Năm đó tần vương dẹp loạn sáu nước thống nhất thiên hạ Đằng sau còn nhờ công lao của ông ấy Cùng ngay Thiệp mời của Yến Tháp cũng đưa đến trước mặt mộ dung Nguyên Duệ Lúc ấy Mộ dung Nguyên Duệ đang cùng bắt cực tử vi đại chủ trì hội nghị tiên đạo Đông đảo thần tiêu cửu thần Thập nhì bác tinh túc tinh quân đều tê tự tại đây Nhân tộc lại chọn ngay thời điểm then chốt này gửi thiệp mời Nhất định có liên quan đến chiến sự ở cổ địa Thục Sơn. Bác cực tử vi đại đế nói. Ừ, nhân tộc không muốn thiên tôn tham chiến. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Ê, nếu không phải vì tử thanh song kiếm xuất thế, đạo đức thiên tôn và Ngọc Hoàng cũng không muốn phái thiên tôn tham gia vào sớm vậy đâu, triệt để phá hủy hoàn toàn rồi. Bác cực tử vi đại đế thở dài nói. Hai đạo nhân tiên tuy ở vào thế tranh giành đấu đá khá lâu nhưng đến tận bây giờ vẫn không tính là hoàn toàn phá hủy thế cân bằng, mấy tổn thất của đệ tử ở nhân gian vẫn chưa thấm vào đâu. Nhưng nếu như chiến lực đẳng cấp thiên tôn cũng vướng vào vũng bùng này, giữa hai đạo sẽ không thể tìm thấy chỗ xoa dịu nữa, từ nay về sau chỉ còn cách không chết không thôi, mãi đến lúc quyết định thắng bại mới có thể ngừng lại. Tuy rằng hai đạo nhân tiên không thể thỏa hiệp vì nhân tộc, nhưng vẫn giữ đúng lời hẹn đến đàm cửu lông, chỉ cần một ngày khí số nhân tộc không tiêu vong, Tại nhân gian này nhân tộc vẫn đứng đầu, hương hỏa của chư thần có Hưng thịnh đến mấy, cũng không thể so sánh với vũ khí lợi hại vô sông của quốc gia. Cách biệt 20 năm, Đàm Cửu Long lại lần nữa có cơ hội đứng dưới ánh mặt trời. So với năm đó, thủy vực Hoàng Hà trật tự yên bình, nước sông chảy cuồng cuồng, người đã chết mãi mãi không trở lại, ngày đêm sẽ không ngừng trôi. Người của Khoa Linh Dị đã phong tỏa hai bờ sông Hoàng Hà, thủy vực Đàm Cửu Long đậu một con thuyền rồng khổng lồ, yến tháp cầm kiếm đứng trên mũi thuyền Im lặng chờ đợi.